Phần 1, 10 Chiếc xe vừa khởi động thì lộ dương đã không nhìn được Kéo tay chắc Yến nói Văn tĩnh văn tĩnh Cảm giác này kỳ quạc quá Tớ nghĩ hay là cậu cứ tránh xa giang sơn ra đi Chắc Yến ngơ ngẩn ngợt đầu Tớ cứ nghĩ chỉ mình tớ thấy lạ Xem ra mọi người đều là người bình thường Nói xong bỗng lục lọi khắp trên người Ngõ ngủi cái gì Mới ở viện 2 ngày thôi mà trên người có giật à Tiểu dư nhìn bộ dạng cô uốn éo Không kìm được nhớn mày hỏi Chắc Yến phớt lờ Tìm ra ghi động trương nhất địch để lại cho cô Tìm thấy số của anh rồi nhắn tin Hi, không biết cậu thi xong chưa Bên kia trả lời rất nhanh Thi xong rồi Tôi đến bệnh viện ngay đây Có chuyện Chắc Yến vội nói Cậu đừng đến nhé Mình ra viện rồi Giờ đang ngồi trên taxi Lát nữa sẽ đến trường Có chút chuyện phải phiền cậu Lát nữa nếu không có việc gì Thì có thể Ừm Giúp mình lên lầu Tin nhắn gửi đi Chắc Yến cảm thấy mặt cô hơi nóng lên Ai cũng biết Giúp cô lên lầu thì phải giúp thế nào Nếu ngay cả bọn lộ dương cũng cảm thấy răng sơn Giúp cô ra khỏi bệnh viện cũng có phần kỳ quọc Thì cô vẫn nên tìm người giúp khác thì hơn Tin nhắn trả lời của Trương nhất địch vừa nhanh vừa dứt khoát Ừm Lộ dương cứ ngồi cạnh lén lút dòm màn hình điện thoại Xem xong tin nhắn cuối cùng Cô nàng hứng chí nói với chắc Yến Văn tĩnh, văn tĩnh, văn tĩnh Cậu có chú ý thấy không? Câu trả lời lại là dấu chấm than Dấu chấm than đấy Chắc Yến vỗ búp lên mặt cô nàng Đồ chơ chẽn Ai cho cậu nhìn lén hả? chừng có quy định Xe taxi không được vào trong Giang Sơn xuống xe làm công tác tư tưởng với bảo vệ cổng Hy vọng có thể được anh ta cho qua lần này. Bảo vệ đến gần cửa kính xe nhìn chăm chú. Sau khi xác định chắc Yến không tiện đi lại mới miễn cưỡng cho chiếc xe cô ngồi được đi qua. Còn chiếc xe giang sơn và ngô xong ngồi thì nói gì cũng không được bật đèn xanh. Chân cô bé đó bị gãy. Chẳng lẽ chân hai cô cậu cũng gãy. Bảo vệ hắc gì giàu nói thế. Chiếc xe chắc Yến ngồi nổ máy. Chạy vào trong trường. Trong khoảnh khắc xe chạy. Nhìn Giang Sơn mặt chảy dài bên ngoài Chắc Yến vỗ vỗ ngực thở vào Phù, đúng là trời giúp mình Đang đau đầu xem giải thích gì với cậu ta Hê lão Giang Tôi đã tìm ra người thế thân Không cần cậu giúp nữa Lần này đỡ quá Duyên phận Tớ cảm thấy kiếp trước tớ nhất định đã cứu anh bảo vệ kia Tớ là người anh ta là rắn gì gì đó Thế là kiếp này anh ấy cố ý đầu thai làm bảo vệ để có cơ hội báo đáp tớ Lộ dương dùng mình Quay sang lạnh lùng lườm cô một cái, mặt lạnh tanh ném lại một câu, bà chỉ à, cậu nên uống thuốc đi. Chiếc xe chạy đến khu nhà ký túc xá thì dừng lại, có người tiến đến. Chắc Yến thò đầu ra ngoài nhìn, nhận ra người ấy là Trương nhất địch. Anh chàng tích cực ghê nhỉ, chờ từ sớm rồi kia đấy. Lộ Dương cười hí hí nói với cô, chắc Yến nóng nảy đẩy cô nàng ra khỏi xe, cậu lắm lời quá. Đi đi đi, trả tiền xe xong xuống ngay Lát nữa giang sơn và ngô xong đến bây giờ Lộ dương hừ hừ mấy tiếng vẻ không phục Lào đảo xuống xe Chắc Yến lên nông ra ngồi gần cửa Vừa thò đầu đã thấy Trương Nhất Địch xuất hiện cạnh cửa xe He Cô ngửa người ra phía sau Sao cậu đi nhanh thế Vừa thấy đứng cách đó mấy mét Trước mắt đã đến ngay Chẳng lẽ anh có yêu thuật di hình hoán ảnh Trương Nhất Địch cười mỉm Dặn cô, tôi bế cậu ra, cậu cẩn thận đừng để đụng đầu Vừa nói vừa cúi xuống bế cô lên Chắc Yến chưa kịp chuẩn bị Bất thần được Trương Nhất Địch bế bỏng lên thì giật mình Kêu khẽ, à Sức anh dường như còn khỏe hơn mấy hôm trước Động tác bế cô lên vừa nhanh vừa dứt khoát Chắc Yến cảm thấy có một sức mạnh đang ập đến Cô lập tức rang hai tay ra theo bản năng Nhanh chóng vòng qua cổ Trương Nhất Địch Khóa chặt lại để giữ vững cơ thể Trong tích tắc, cô và anh rất gần nhau, cảm gác lên vai anh, mỗi hơi thở đều phả vào hõm cổ anh. Đầu mũi người thấy một mùi vị khác lạ, khác hẳn với hương thơm nhẹ nhàng của phái nữ, đó là một vẻ mạnh mẽ phóng khoáng thuộc về nam giới, như chưa bao giờ gần gũi như thế với con trai, gần đến mức thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch máu đang chạy dần giật trên cổ anh. Cô bỗng đỏ bừng mặt, chắc yến như bị bỏng, vội vàng buông tay. Len lén liếc nhìn Trương Nhất Địch, phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô, mà lại còn nhìn rất chăm chú, hoàn toàn không rời mắt. Chắc Yến trượt thấy mặt cô nóng bừng bừng. Cô vội vàng ấp ống giải thích, lúc nãy mình, không phải cố ý, thật sự không phải mình muốn lợi dụng cậu. Kết quả giọng càng lúc càng nhỏ, từ đầu tới cuối cứ lắp bắp, khóe môi Trương Nhất Địch hơi nhớn lên, ừ. Anh không nói gì, chỉ ừ, một tiếng ngắn ngọt. Chắc Yến lại càng thấy bối rối... Ngại ngùng túm tóc... Lộ Dương đứng cạnh bỗng ho một tiếng... Hổ... Ừ ừ... Ừ... Ừ... Chắc Yến quay sang nhìn cô... Vẻ mặt gian xảo... Bực tức xùy cô nàng... Đang yên đang lành cậu làm trò gì thế... Làm ơn đi Dương Dương... Cậu giữ vệ sinh tí đi... Có đầm thì khạc ra... Đừng cứ giữ mãi trong cổ họng... Không sợ bẩn thì cậu cũng phải thấy mặt chứ... Cô vừa nói xong... Cảm giác cánh tay bế cô dường như hơi run dẩy. Cô ngẩn lên nhìn. Gương mặt Trương nhất địch lại rất nghiêm túc. Chỉ trong mắt anh lại ẩn chứa quá nhiều nụ cười. Chắc Yến thầm kêu, tệ quá. Bất cẩn để lộ nguyên hình rồi. Muốn giữ hình tượng thục nữ trước mặt người ta. Sao mà khó thế? Lộ dương vốn định dùng tiếng ho để nhắc nhở đôi nam nữ bỗng dương ôm nhau quên hết mọi thứ kia rằng. Đừng mải ôm nhau nên tận dụng thời gian vào nhà gấp. Kết quả là thành ý của cô lại đổi lấy sự châm biếm cay độc của chắc Yến. Chắc Yến lại nói với cô, Dương Dương, đừng nhịn, không tốt. Lộ Dương nhìn chắc Yến, cười nham hiểm mấy tiếng, bỗng ngẩn phát đầu lên, ánh mắt xuyên qua cô và Trương nhất địch. Gương mặt nở một nụ cười dạng rỡ mà chỉ khi sói thăm nhà gà mới có, kêu lên quái dị, ôi lớp trưởng, sao đến nhanh thế. Vừa nói vừa liếc xéo chắc Yến. Dùng ánh mắt trách móc chắc Yến không biết điều. Cô rõ ràng định ho để nhắc nhở bạn chú ý. Nếu đã muốn tránh sự ngựa ngập khi chạm mặt Giang Sơn thì có thể nào đừng chơi trò khỉ ôm cây được không? Muốn ôm muốn gặm gì đó, đợi vào động tối rồi muốn làm gì thì làm cũng được mà. Chắc Yến nhìn thấy Giang Sơn tiến đến thì rụt cổ lại, quay sang trừng mắt nhìn lộ dương, thấp giọng trách móc. Cậu rảnh lắm à, lúc quan trọng mà ho cái gì, cứ nói thẳng đi. Lại quay sang nhìn Giang Sơn Lúng túng cười hehe he với cậu Tay chỉ chỉ vào lòng ngực trương nhất địch Trùng hợp Quá trùng hợp Xe vừa ngừng lại tôi gặp được cậu ấy Thế là Để cậu ấy đưa tôi lên lầu He he Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyệnaudio.com Không hiểu vì sao Chắc Yến lại có cảm giác hụt hơi Cô lén lút quan sát vẻ thay đổi trên mặt ngô song Cô gái xinh đẹp ấy vẫn đứng một bên cười dịu dàng Từ đầu tới cuối không để lộ bất cứ tình cảm thừa thải nào Lại nhìn Giang Sơn, cậu cũng đang mỉm cười Vừa cười vừa ngật ngủ với cô Trời thương xót tôi, tôi được giải phóng rồi Chắc Yến dài mặt ra, xuất hiện mấy vạch đen Cậu vẫn đúng là ác mồm ác miệng Những khi có thể châm biến cô thì tuyệt đối không bỏ qua cơ hội Cô nghe Giang Sơn nói với Trương nhất địch Vất vả rồi Cô cảm thấy lồng ngược chương nhất địch sập phòng Chuyện nên làm Cô thấy trong đầu như có sợi dây bị ai đó gảy nhẹ Tưng một tiếng vang lên khiến tai cô ủ ủ Chuyện nên làm Đó là ba chữ mà chàng trai ấy thường nói với cô nhất Hỏi bài cậu Khi hiểu xong cô nói Cảm ơn Cậu đáp lại Đừng khách sáo Chuyện nên làm Tan học chạy đến bến xe bar Cô chạy chậm một chút Thấy xe sắp chạy Hai tay kịp thời giữ cửa xe, chủ nhân đôi tay hét to, "Bác tài xế ơi còn một người, xin đợi một chút." Cậu kéo cô lên xe. Cô thở hầm hập nói với cậu, ơn." Cậu dịu dàng cười nói, "Đừng khách Chuyện nên làm. Trời âm u đi ra ngoài, cô lúc nào cũng tuyên mang theo dù. Cậu đưa dù cho cô, còn cậu chạy đi che chung với người khác. Cho dù lúc cả nửa người cũng vẫn cười. Lúc trả dù Cô nói, cảm ơn, cậu không hề để tâm, sao vẫn khách sáo thế, đều là chuyện nên làm má. Cô luôn nói với cậu hai chữ, cảm ơn, cậu cũng luôn trả lời bằng ba chữ, chuyện nên làm. Nhưng thực sự, lời cô muốn nói với cậu nhất không chỉ có hai chữ. Cô ao ước được nói với cậu câu đó, nhẹ nhõm và không nặng để như khi nói về thời tiết, một câu đã chôn giấu trong lòng, khiến cô vừa chua sót vừa ngọt ngào. Vừa rằn vặt vừa băn khoan Vừa thấp thỏm vừa mong chờ Đồng thành, mình thích cậu Cả tối đó, chắc Yến im lặng là thường Cô nằm thẳng trên giường Hai mắt nhìn thẳng lên ngầm giường tầng trên Đờ đẫn Thỉnh thoảng thở dài Vô cùng buồn vã Như thể trong lòng đầy áp tâm sự Lộ dương lặng lặng đến gần Ngồi trên ghế ở đầu giường Hai tay chống cầm Ra sức nháy mắt cười tình tứ với cô Chắc Yến nhắm mắt ở dài rồi lại mở mắt, bực bội hỏi Lộ Dương, cậu làm trò gì vậy? Lộ Dương không đếm xỉa bộ mặt khó ưa của cô, cứ tự cười rất rạng rỡ, Tĩnh, Văn Tĩnh, chẳng lẽ cậu lại không nhận ra tớ đang làm gì à? Tớ đang hóa thành một đóa hoa làm cậu vui lòng đây." Mặt trời là cảnh nền. "Hoa đang cười với tôi." Chim nhỏ nói, "Chào chào chào, tại sao bạn?" Cô nàng chưa hát xong thì chắc Yến đã vỗ lên mặt cô. Cô nàng hoa kia làm ơn im miệng dùng tớ Không phải cậu đang làm tớ vui Mà là muốn lấy mạng tớ thì có Cô bịt chặt miệng lộ dương Khiến cô nàng không thể phát ra tiếng nào Lộ dương vùng vẫy thoát ra Cười gian Văn tĩnh Văn tĩnh Cậu thở dài nãy giờ rồi đó Giống như đang rất buồn ấy Rất phiền muộn ấy Nào nào Kể cho chị đây nghe Rốt cuộc cậu đang phiền muộn cái gì nào Trong mắt cô đảo đảo Có phải là Âm cuối bị cô kéo ra vừa dài vừa mờ ám, giống như sau đó là nội dung vô cùng kích thích, hấp dẫn. Có phải là, đang phiền muộn xem rốt cuộc nên chọn ai không? Tiểu dư trồm đến, hổ vào với lộ dương trêu đồ chắc yến. Chắc yến liếc mắt, bực tức trả lời, nói nhảm gì đó, chẳng ra sao cả, sao tớ lại phiền về chuyện đó được? Giang Sơn và Ngô Song là một cặp. Trương nhất địch cũng đã nói là có bạn gái từ lâu Đều là những người đã có chủ cả Tớ chọn cái gì chứ Lộ dương nằm đè lên người chắc Yến Vậy cậu phiền một chuyện thích cả hai anh chàng đã có chủ à Chắc Yến cao mày đổi cô bạn đi Xùi xùi xùi Càng nói càng vớ vẩn Ai thích bọn hắn chứ Người tớ thích là Suýt nữa thì nói ra hai chữ đồng thành Cũng may kịp thời dừng lại Tiểu dư trồm sát đến Đẩy cánh tay cô và hỏi liên tục Là ai là ai Văn tính cậu thích ai Cậu nói mau cậu nói mau Chắc Yến bị cô nàng lắc đến chóng mặt Ngừng lại ngay Có phải cậu muốn hai tay tớ cũng gãy luôn không Cô nhìn tiểu dư và lộ dương Thở dài vừa bất lực vừa buồn bã Các cậu đừng nhiều chuyện nữa Là ai thì các cậu cũng không quen đâu Hay đừng nói các cậu mà Thực ra cả chính tớ cũng sắp không quen cậu ấy nữa rồi Cô đoán cậu chắc chắn biết tâm tư của cô. Đương nhiên nhất định cậu cũng sẽ biết tâm tư của người bạn thân Lâm Quyên của cô. Họ đều đợi cậu biểu lộ thái độ. Nhưng cậu lại như không biết gì. Cứ cười cười nói nói qua lại giữa hai cô. Bắt đầu từ lúc cô giới thiệu Lâm Quyên cho cậu quen. Giữa họ không bao giờ còn quãng thời gian tươi đẹp mà cô luôn nói cảm ơn với cậu và cậu đáp lại chuyện nên làm với cô nữa. Họ bây giờ, cô nói, khi đồng thành. Lâu quá không nghe thấy giọng cậu Cậu đáp Phi chắc Yến Gần đây bận quá Cậu có ổn không? Bỗng dưng trở nên xa cách và lạ lẫm Cũng tạm Cảm ơn lời thăm hỏi của cậu Ha ha Cậu vẫn khách sáo như thế Đúng rồi Cuối tuần tôi gặp Lâm Tuyên Bạn ấy nói nếu chúng mình liên lạc Thì nhờ tôi hỏi thăm cậu giúp Ha ha Cô vẫn khách sáo Còn cậu đã không còn nói với cô Chuyện nên làm Nữa Rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ mà ba chữ, chuyện nên làm, khiến cô cảm động vô cùng, cậu đã không còn tặng cho cô nữa. Vốn dĩ cảm giác buồn bã vì mất đi ấy không hề rõ ràng, cô luôn ngỡ rằng chính cô sẽ không cảm thấy đau lòng hoặc khó chịu vì nó. Nhưng hôm nay khi lại nghe ba chữ xa xôi ấy từ chương nhất địch, cô bỗng nhận ra, trái tim cô thực sự không phải là không đau, không phải không buồn, mà chỉ vì từ trước đến nay, cô luôn gây tê cho bản thân. Lừa gạt chính mình Thế nhưng dù cô trốn tránh thế nào Cũng vẫn phải thừa nhận sự thực rằng Thì ra Đồng Thành và cô Thật sự đã mỗi lúc một xa Tuy đã ra viện nhưng do đi lại không thuận tiện Nên chắc Yến không đi học Cô xin nghỉ bệnh Danh chính ngôn thuận ở lại ký túc Trương Nhất địch đưa laptop của anh cho cô mượn Ngày nào cô cũng nằm trên giường Bên cạnh bày đầy thức ăn vặt Vừa ăn vừa bê laptop Xem phim truyền hình dài tập như bị chúng ta Quãng thời gian ấy cô rất hứng thú với tứ đại danh tác, liên tục xem hết, Tây du ký hồng lâu mọc và, tam quốc diễn nghĩa, lại bắt đầu tấn công, thủy hử. Có hôm cô xem mãi rồi ngủ thiếp đi, ai về phòng cũng không biết. Bọn lộ dương gọi cô dậy hỏi muốn ăn gì để mang về, cô nhìn màn hình vò đầu bứt tóc, ngư ngẩn nói một câu, của Trương Phi đâu rồi? Lúc nãy mẹ ông ta bị hổ cắp đi, ông ta định đi giết hổ má. Bọn Lộ Dương đờ người. Họ hỏi Chắc Yến, văn tĩnh, nếu Trương Phi này có trong Thủy Hử thì ba người kết nghĩa hưởng đào trong Tam Quốc là ai? Chắc Yến ung dung đáp, dễ ợt, lưu vị, quan vũ, lý quỳ. Bọn Lộ Dương điêu đứng. Đoạn này về sau lúc Lộ Dương giúp Chắc Yến trả laptop lại cho Trương Nhất Địch đã tiện thể kể cho anh nghe. Trương Nhất Địch nghe xong chỉ cười mà không nói. Lúc quay về, anh nhắn tin cho Chắc Yến. Hỏi cô, xin thỉnh giáo một câu, Trương Phi và Lý Quỳ, hai người này có quan hệ gì? Chắc Yến mặt đầy vạch đen, trả lời, mình nghĩ bọn họ thực ra là quan hệ giá trị tương đương Vì họ quá giống nhau, đều có dáng góc to như gấu, dâu quay nón đầy mặt và cả một mái tóc bù xù như ổ quạ Trương nhất địch, câu trả lời rất hay, rất sáng tạo Chắc Yến, A cuối cùng mình đã gặp được bá nhạc Cảm ơn cậu, bá nhạc Trương Trương nhất địch, đừng khách sáo Chuyện nên làm Chác Yến nhìn mấy chữ trên màn hình Tay và tim đều zoom lên cùng lúc Di động từ lòng bàn tay cô tột ra Rơi xuống đất Thấm thoát đã đến cuối tuần Phần chân bị bỏng của chác Yến đã khá ổn Còn chân bị gãy vẫn phải bó bột Thỉnh thoảng thấy đau nhói Cô vẫn không đi học Hàng ngày ở lại trong phòng Ôm sách tự học thành tài Sau khi công bố lịch thi, tiểu dư ca một bản mang về cho cô, cô dán nó lên đầu giường, ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi tụng, 59 điểm ký công, 60 điểm vạn tuế, 61 điểm lãng phí. Chắc Yến, cố lên, mỗi môn không cần nhiều, 60 là đủ, mày làm được. Còn 2 ngày nữa là đến môn thi ngoại ngữ môn thi đầu tiên, mọi người hoặc đi tự học hoặc đến chỗ thầy cô để dò Để với danh nghĩa đi hỏi những gì còn khúc mắc. Trong phòng chỉ còn lại mình Trác Yến. Cô nằm trên giường học từ vực. Vỗ cửa phòng ký túc xầm một tiếng, bật tung. Sau đó là ba tiếng hét thất thanh cùng tiếng chân hoảng loạn vào tai chắc Yến. Trác Yến nhồm dậy trên giường nhìn ra cửa, "Này, ba cậu làm sao thế hả? Bị ai giẫm phải đuôi à?" Cô chọc ghẹo họ. Lỗ Dương tiểu thư dư Tôn Dĩnh ướt lờ cô. Họ lao sầm sập đến đường chắc Yến, không nói năng gì kéo cô dậy, người mặc áo khoác vào cho cô, người tìm giày, còn người còn lại trải tóc cho cô. Nhanh nhanh lên, đừng lắm lời, không kịp nữa rồi. Chắc Yến ụ ụ cạp cạp, đầu tóc bị tiểu dư kéo đến đau điếng, cô nghiến răng kêu lên, này này, tiểu dư buông tay, đau, các cậu có gì cứ nói cho rõ rồi hãy bận bịu được không? Ai nói cho tớ biết có chuyện gì thế? Lộ dương tìm giày xong lồm cùng bò dậy khỏi gầm giường, vừa kéo chắc yến bắt cô mang giày. Vừa vội vàng nói, cậu đừng làm loạn vào lúc này được không? Ngoan, đừng đùa, bọn này làm gì thì cậu cứ nghe theo đã. Mọi người đều vì cậu cả. Thở hồn hền, cuối cùng sau một chàng những lời vớ vẩn, cô nàng đã đề cập đến những chỗ quan trọng, văn tĩnh, cậu nghe tớ nói nhé. Bọn này chép sai lịch thi rồi, môn thi ngoại ngữ không phải 2 ngày sau mà là hôm nay. Bây giờ, nếu lúc nãy không gặp Trương nhất địch, cậu ấy hỏi chúng ta sao không cùng đi thi, bọn tớ vẫn không biết gì hết. Chắc Yến nghịch mặt, hả? Rồi giọng bỗng cao lên 8 độ, hôm nay, thi. Quay sang nhìn Tiểu Dư, cô gần giọng hỏi, cậu chép lịch thi từ đâu? Tiểu Dư run lẩy bẩy, ấp úng, chép chỗ Giang Sơn chắc Yến lường một cái gạt cô nàng ra cúi đầu nhấc dày lên nhét chân vào đồ con gái bại ra đúng là vô tích sự cậu không biết Giang Sơn học thư tiếng quỷ quái gì hả ngoại ngữ của cậu ta khác chúng ta mà. tôn dĩnh đỡ cô dậy nhanh đừng lắm lời nữa không phải lúc tính sổ với nhau đâu lúc về bọn mình hãy lụt ra nó ra lúc này đã bắt đầu làm bài rồi Còn lề mề nữa là chúng ta cứ đợi năm sau học lại đi. Chắc Yến đứng dậy, loảng trọng ra ngoài dưới sự giúp đỡ của ba cô bạn. Vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi than thở, cậu nói xem số mệnh bốn chúng ta sao mà mới mẻ như thế. Cả đời người ta, à không? Chắc là mấy đời luôn ấy chứ tích lũy lại cũng chưa chắc gặp phải chuyện ngu ngốc như là chép nhầm lịch thi nữa. Nếu mà không đến kịp, bốn người trên con đường thất vọng cũng đủ một bàn mặt trợt đó. Lộ dương lường cô, cái gì thế hả? Bận thế này cũng không làm cậu im miệng được Không nói linh tinh thì khó chịu lắm à Chắc Yến hử một tiếng, thì thế Thả cột chân chứ không thể im miệng Á, cô bỗng kêu thảm thiết một tiếng Thôi rồi thôi rồi, đau đau đau Dừng một chút, dừng một chút Thì ra do đi quá vội mà cô chỉ lo nói Chân vô ý dẫm mạnh, động đến vết thương Tôn dĩnh cuống đến quính quáng lên Cậu nhìn cậu kia chỉ biết làm dối thêm Chắc Yến hít hà, không dám nói gì nữa Tôn Dĩnh muốn giành học bổng Chắc Yến không muốn làm bạn bè tiếc đuối Nghiến chặt răng, dưới sự giúp sức của Tôn Dĩnh và Tiểu Dư Lại nhấc chân đi tiếp, quyết định nén đau đến lớp học Lộ Dương ôm một đống giấy tờ bút viết đi theo Cô tinh mắt, liếc thấy trên chóc mũi chắc Yến đã dỉnh ra một lớp mồ hôi Lại nhìn sắc mặt thì đã thấy trắng bệch kêu lên Văn tĩnh, sao tớ thấy cậu là quá vậy? Có phải cậu đau không? Đau mà cũng không kêu, đừng có cố quá. Chắc Yến hít hà đáp lại, không sao, biết rồi. Tuy cô nói thế nhưng giọng đã hơi run, lúc nói cũng không còn sức nữa. Tôn Dĩnh và Tiểu Dư đều chậm lại. Hay, văn tĩnh, cậu nhìn cậu kìa, lại gì thế? Chưa nói xong, ba người đã nghe lộ dương vui sướng kêu lên, lớp trưởng. Ba người nghe thấy lộ dương sung sướng hét lên, lớp trưởng, lúc này thấy cậu thật tốt quá, nhanh nhanh nhanh, giúp bọn này với. Chắc Yến ngẩn đầu lên, nhìn thấy Giang Sơn, tính ra thì cũng mấy hôm không gặp cậu rồi, cô trốn trong ký túc, cậu bận xúc tiến tình cảm với Ngô Song, ngoài mấy lần cậu nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của cô ra thì sau khi cô ra viện, hai người cũng không còn gặp nhau nữa. Hi, chắc Yến vẫy tay với Giang Sơn. Cố nặn ra nụ cười, anh Giang Sơn, lâu quá không gặp. À, bạn Giang, thật là, đẹp trai không thua gì hồi đó nhỉ. Giang Sơn nhìn chằm chằm mặt cô, nhíu mày, chẳng phải các cậu thi hay sao? Sao còn lề mề ở đây? Tiểu dư khổ sở trả lời, bọn này nhớ nhầm giờ. Lớp trưởng, tôi chép lịch thi của cậu, rồi các bạn kia cũng chép của tôi. Giang Sơn hiểu ngay chuyện gì xảy ra, giờ khóc giờ cười. Tôi thật phục các cậu, tôi thấy các cậu đều ở cạnh chắc văn tĩnh lâu quá rồi, tất cả đều càng lúc càng khó tin. Chắc Yến nghe câu đó thì nhớn mày lên, nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng ngẩn người ra khi Giang Sơn tiến đến gần, quay lưng lại và quy xuống. Này cậu làm gì thế? Tiểu dư chẳng nói chẳng rằng đứng cạnh trợ giúp. Nửa cưỡng ép dìu cô lên lưng Giang Sơn, đồ đần này, đương nhiên là cõng cậu đi rồi. Dựa vào cảng chân thọt của cậu thì bọn mình thả quay về ký túc đợi năm sau học lại còn hơn. Chắc Yến nằm bò trên lưng Giang Sơn, cảm giác chàng trai bên dưới đi như bay. Tuy cậu cóng cô nhưng tốc độ rất nhanh, bỏ rơi ba cô nàng kia lại phía sau. Vừa nghe tiếng gió thổi vù vù, chắc Yến vừa vỗ vai Giang Sơn, chọc cậu vẻ tinh danh. Chàng trai, lâu quá không gặp, chị cảm giác khí sắc cậu rất tốt. Này, được rồi phải không? Giang Sơn bất ngờ xúc cô lên thật mạnh Cậu đúng là to gan thật Lúc này còn có tâm tư chọc ghẻo tôi à Chắc Yến giật mình kêu lên Á Cậu đi vững một tí được không Cậu là người hay lừa Sao không báo trước gì hết Giang Sơn phước lờ cô Chỉ vội vàng chạy thật nhanh Khu giảng đường đã xuất hiện từ xa Cậu bỗng mở lời Sao cậu gầy đi nhiều thế Cứ nhẹ bẫng Chắc Yến ngẩn người Hả phải một lúc sau mới hiểu cậu đang nói gì, chân không tiện đi lại nên ít nhiều cũng hơi thiền trong chuyện ăn uống nên gầy thôi. Dừng lại, cô còn có tâm trí cười đùa. Người anh em à, có phải cậu thấy lâu quá không gặp tôi nên khi gặp, mũ trở nên có khí chất đặc biệt không? Chính xác, ây da, sao cô ấy lại trở nên mảnh mai thế kìa, ha? Giang Sơn mềm nhũng chân, suýt nữ thì vấp ngã. Chắc văn tính, đừng làm người ta phát tởm lên chứ Lúc này họ đã đến cửa khu giảng đường Chắc Yến gõ vai Giang Sơn Được rồi, được rồi, bỏ tôi xuống đây đi Mấy cô nàng kia dìu tôi vào là được Giang Sơn trần trừ, kịp không Chắc Yến cười sảng khoái Kịp hay không cũng không kém nhau mấy phút Nếu tự tôi vào thì ngồi xuống là có thể làm Nhưng cậu mà cõng tôi vào thì soi Không cần đợi thi xong thì hai chúng ta cũng gây ra scandal rồi. Ô, oh, tôi còn phải giữ thân như ngọc mà, không thể nhúng chằm sự trong trắng của tôi được. Giang Sơn đặt cô đứng vững xuống đất rồi quay lại cười dĩu, vẻ mặt thẳng nhiên. Cậu à, còn trong sáng, văn tĩnh thật là, có thể có một chuyện mà cậu không biết nhưng toàn trường đều biết. Hoặc tự động hóa có một cô nàng, cứ thích bám lấy một bạn trai trong giờ tiếng Anh, chơi cờ hay chụp hình gì đó. Người ta không chịu, cô ta không tiếc bỏ cả hai chân để chơi trò khổ nhục kế cửa ép. Chắc Yến nhìn Giang Sơn, khóe môi giật giật. Giang Sơn cậu, cô bỗng ngầm rú, khốn kiếp. Tôi lại sang ngã đến độ mang tiếng xấu thế sao? À, Giang Sơn cậu đợi đó cho tôi, đợi tôi thi xong thì cậu chết chắc. Đó đều là do cậu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com